tôi mặc chúng cũng không sao phải không giới hạn của tuổi tác chúng ta không bao giờ nên đặt ra giới hạn hay ngày hết đát cho bản thân dù bạn bào nhiều tuổi hãy luôn làm những gì bạn muốn miễn điều đó không biến bạn thành người nào khác và nó hợp với bạn mục tiêu của trò chơi tuổi tác này là bạn trở thành chính bạn chứ không phải bắt chước người mẫu trong những quyển tạp chí Dù vậy, vẫn có những lỗi nhất định mà mọi người nên tránh được liệt kê dưới đây. Tuổi thiếu niên hay cải trang và làm lố Tự khám phá phong cách của riêng bạn, bắt chứa người khác, đi ngược lại xu hướng. Những việc đó không có vấn đề gì cả, nhưng sẽ có gì đó sai sai nếu như bạn trang điểm y như đều mặt nạ đám ma hay tổ phần má màu gạch cùa kiểu Pocahontas khiến người khác phải quay đầu lại nhìn. Tương tự đối với quá nhiều phấn đen trên mắt, nạm dụng ảo nâng ngực và đeo các loại dây đài ngấp xít. Nếu nói hẳn ra, chúng rất phản đối âm ầm, nhưng kỳ thực, các cô bé tuổi tin luôn xinh đẹp hơn rất nhiều với một phong cách tự nhiên không làm đố. Khi 20, muốn làm gì thì làm, Khi nàng 20, nàng có thể tiệc tùng thâu đêm mà sáng hôm sau vẫn trông dạng ngời như một bông hoa cúc. Nàng có thể nằm dài dưới ánh nắng mặt trời lâu thật lâu. Nàng có thể lạm dụng thuốc lá, rượu bia, ăn sô-cô-la vào lúc nửa đêm mà không sợ gặp tác dụng phụ và mỡ thừa cũng sẽ tự biến mất. Mày mắn nhìn, chắc không đâu, khoảng thời gian đặc ân đó luôn có khả năng phản bội bạn. Nàng có thể phải trả giá rất đắt sau đó. Khi nàng chạm tới ngưỡng 35, nàng phải sống thật lành mạnh để cân bằng lại cuộc sống với những gì nàng đã làm lúc trước. Ngoài chuyện đó ra, xét về ngoại hình, năm 20 cuộc sống thật là tươi đẹp. Nàng có thể làm bất kỳ điều gì miễn là nàng cảm thấy hài lòng với mọi sự hạn chế về thân hình, phong cách và khảo khát của nàng. Sẽ có một lúc nàng tự nghi hoặc sự hấp dẫn của mình và sẽ hốt lấy hốt để những món đồ nữ tính rất tâm thương như những chiếc váy ngắn, những đôi giày cao gót, những chiếc áo cổ sâu. Nhưng hãy nhớ một điều, sự thái quá luôn luôn đi ngược lại với sự gợi cảm đích thực. Sau 30, hãy thư giãn Thực tế, nàng sẽ ít có thời gian dành cho bản thân sau năm 30 tuổi Nàng tăng cân, nàng hủy hẹn với thợ làm tóc Nàng quên cập nhật tủ quần áo mà thay vào đó là đi mua đồ cho con cái nàng Đầu mà tệ đến thế, nếu nàng thả lòng hơn một chút Nàng sẽ có thời gian dành cho mình và có thể tìm cho mình một vòng cách nữa nhưng hãy cẩn thận với một số lỗi ăn mặc có thể khiến nàng chồng già đi hơn chục tuổi như tóc mái lai sọc dưa, móng tay quá dài, vài rẻ tiền cắt vụng về, áo kiểu có giãn nút căng cứng, áo khoác mùa đông cổ lông mặc ra đường, đồ denim kém chất lượng, túi sách rẻ tiền dùng để vứt đồ đạc vào chẳng hạn. 30 là độ tuổi mà nàng phải tách mình ra bằng cách mặc lên những thứ tuyệt đẹp Không phải là món đồ đinh đám trong thời điểm hiện tại Mà là những món chính yếu và phụ kiện nàng thật sự thích và giúp nhấn mạnh cả tình riêng của mình 40 độ tuổi của sự truyền giao Nàng nhận ra sự lão hóa trên cơ thể nhưng tinh thần của nàng thì vẫn y như thế Nàng dễ tăng cân nhưng cũng dễ xuống cân nếu nàng nỗ lực, sự thiếu ngủ và mệt mỏi có thể nhìn thấy rõ trên gương mặt và thân hình của nàng thay đổi chiếc đè. Eo nàng trở nên dày hơn, già không còn xám như ngày trẻ nữa và gương mặt baby chỉ còn là thứ gì đó thuộc về quá khứ. Các cô đào điện ảnh bảo rằng đây là độ tuổi tuyệt vời nhất, chúng ta hoàn toàn có thể tin họ. Nhiệm vụ số 1. Tìm một thợ nhuộm tóc biết sử dụng các màu tóc khác biệt nhưng sâu lắng và sống động. Nhiệm vụ thứ hai chăm sóc da dê thật tỉ mỉ và có một lớp trang điểm được chăm chút kỹ càng, tránh trang điểm quá dày kẻ viền môi, các loại phấn óng ánh những tông màu kém nhã nhặn khiến nàng trông già đi. Nàng không phải diễn viên kịch tuồng Kabuki. Nhiệm vụ số 3 Luôn chọn loại chất liệu tốt nhất Nàng có thể mặc đỏ, cam, hồng, sọc chéo Gì đó tùy ý Nhưng chỉ với điều kiện là Chúng được cắt mày chuẩn đẹp Nhiệm vụ số 4 Cười, cười thật nhiều để có thể cho đi nụ cười là lớp trang điểm hiệu quả và đẹp nhất cho gương mặt con người được phát minh gian. Điều đó không chỉ nọ nói bởi các nữ diễn viên, mà cả bởi bạn bè và những người yêu nàng nữa. Hãy luôn tươi cười năm 50 và nhiều hơn thế. Tới thời điểm này, nàng đã hiểu rất rõ bản thân mình và nàng hài lòng với nó. Dù cho cơ thể nàng tiếp tục thay đổi Đừng bao giờ bỏ cuộc Mà ngược lại Hãy chăm sóc bản thân thoa kem dưỡng ẩm ngày Thường xuyên hơn Tập yoga Luôn tươi cười Không gì có thể ngăn cản nàng chơi đùa với thời trang Màng tất quần màu tím rèn xếp nếp hay ăn mặc như một cậu con trai Nếu như đó là điều nàng muốn Chỉ đừng ép mình phải mặc váy ngắn rồi thịt hoặc chung với áo lưng chân và giày kiểu thể thao đế bệt đã tới lúc bỏ hết chúng lại đằng sau rồi nàng ạ. Catherine Lupit Thomas, Chu Beauty 1962 có phải qua một độ tuổi nhất định thì người ta phải thôi không mặc một số kiểu đồ nào đó không? Không hề, nếu bạn là người có một phong cách gắn liền với mình thì vô số mọi thứ vẫn có thể mặc được thoải mái. Giày Doc Martin là thứ yêu thích nhất của tôi, tôi giày mấy chúng và chụp hình chúng suốt thôi, tôi phát cuồng vì chúng. Lúc ở London, đối với tôi về khiêu khích nàn tính nổi loạn của giày Dr. Min là biểu tượng của sự tự do, tôi có thể mang chúng chạy vòng vòng suốt ngày mà không biết men mỏi thời đem tới chúng một chút nữ tính bằng cách đính thêm gian nhung hoặc vài màu. Tôi được những người làm ở Đốc Mất Gần Đồn khen ngợi rằng. Cách tôi làm khiến chúng trông rất vác. Có một điều là là rất sâu thẳm trong chúng ta luôn là những đứa trẻ. Nhưng nó không có nghĩa là cố gắng níu kéo lại những gì chúng ta đánh mất của tuổi trẻ mà là tương tác với đứa trẻ ẩn nắp trong con người chúng ta vì thế hãy vui vẻ hết mức có thể và cứ liều trở nên ngốc xít đôi khi hãy cứ sáng tạo và đừng sợ mắc sai lầm hôm qua tôi đi ra đường mang một đôi tất quần màu vàng trời loan nó thật sự không thành công lắm nhưng tôi nhận được vô số lời khen đấy tôi khuyến khích hàng của mình liều lĩnh Họ có độ tuổi từ 30 tới 60 và tất cả đều quá mệt mỏi khi truyền thông ngày nay dồn họ vào một cái sọt chung với cùng một nhận diện Họ không muốn được đúc ra từ một cuồng Tại cửa hàng tôi mang đến cho phụ nữ nhiều cách tiếp cận thời trang khác nhau Họ quay trở lại và bảo rằng mọi người rất thích họ ăn mặc như thế Một vài người còn không muốn tiết lộ địa chỉ cửa hàng cho bạn bè nữa họ muốn giữ riêng cho mình. Ines Olympi Makadan, giám đốc sáng tạo Little Medican vintage Tôi không thật sự bị thời trang làm cho bận tâm. Tôi tìm được phong cách của mình từ lúc còn rất trẻ, lúc tôi còn đi học với một chiếc áo sơ mi nam, tóc búi và một cặp kính to bản. Tôi thích những thứ cổ điển, mái tóc vấn cuộn tôi chẳng hạn. Chúng xưa đến nỗi, chung trông khá kỳ dị và có một chút rốc Tôi có cảm giác như chả có thứ gì thật sự gọi là thời trang cảm Trên đường phố, tôi có thể thấy quần jean ống le của thập niên 70 Nhiều như quần Levi vi của năm 01, đâm nâng cao thời 80 hay ôm sát như những năm 2000 Tôi còn thấy giày đế thô, đế cao trước và dây gót ba phần cổ điển cùng lúc nữa chào có cái gì gọi là sự đồng phục cảm Mỗi cô gái đều có cách tiếp cận thời trang theo cách của riêng nàng Và có càng nhiều thương hiệu như Zara hay HM Thì càng có nhiều sự lựa chọn được chào mời đến nỗi Bất kỳ ai cũng có thể tìm được những thứ đúng với gu của riêng mình Trên hết, chúng ta không nên theo đổi phong cách thời trang không phù hợp với hình thể của mình Thời trang, từ cuối cùng không gì hơn là thứ phù hợp nhất với chính mình